Bên trong cái quét gỗ màu đen có một quần sáng ảm đạm yếu ớt. Tôi vội chiếu đèn pin vào. Chỉ thấy, giữa đống gỗ mộn có một người bằng đồng đã rỉ xanh. Người đồng này hình dáng rất giống y quan thi rõng thời cổ. Là tứ hình nộm đúc bằng vàng ngọc hoặc đồng thau Được cho mặc y phục thùa sinh tiền của chủ mộ. đặt cho quan tài để thay thế, khi vì nguyên nhân nào đó mà chủ mộ chết mất xác tôi định thần gạt vụn gỗ trên mặt tượng đồng dỡ hết mấy tấm ván gỗ mục già rồi mới chăm chú quan sát thêm lần nữa trong lòng càng thêm nghi hoặc xem ra cái tượng đồng này không phải y quan thi dõng rồi vì y quan thi dõng căn bản không thể coi là minh khí bội táng mà địa vị phải ngang hàng với chủ mộ xưa này đều rất cao quý tạo hình cần phải nghiêm nghị trang trọng khí độ bất phàm lại còn hết sức hạn hữu mới có đến nay gần như là tuyệt tích khó có thể gặp được tượng người đồng nằm trong quan tài gỗ đen này chẳng có hình mạo gì cả chỉ là một khối đồng trông rất giống hình người mà thôi đồng thau dùng âm hòa tôi rèn bị ngâm dưới nước nghìn năm không biến chất sắc xanh lộc ăn rất sâu vào bên trong vô số tượng đồng nô lệ chúng tôi gặp bên dưới kỳ gỗ kiện mộc được đúc hết sức tinh tế con người đồng này thì cực kỳ đơn giản, đến cả đường nét cũng không rõ ràng cho lắm. Mà kỳ quái nhất, người đồng này toàn thân lỗ chỗ, hẹp như cái tổ ong, đụng đầy các đèn. Tôi thực tình không nghĩ nổi, rượt quật đây là cái thứ quái quỷ gì. Cổ thái nâng người đồng lên, chỉ thấy bức tượng có bốn cái tay dờ theo những tư thế hết sức quái gì. Cùng nâng một cái khay ngọc, dưới khai ngọc, Có mấy hình trụ của bằng ngọc có rãnh truyền thẳng Khách ngọc nhìn rất tinh xảo Khắc rất nhiều những chữ cổ trông như lòng ngọc Đều là quẻ trong kinh dịch Bí ảo tột cùng Trong một thoáng kinh ngạc nhất thời tôi cũng không thể nhìn ra được Rút quạt đây là thứ gì Nhưng xét về bên ngoài Thì dường như chính là một món mật khí Dùng để bói toán thời thượng cổ Tôi lại bảo tiền béo kiểm tra lại bên trong quan tài thấy không còn gì khác nữa. dường giới hoa tai cây sàn hồ có một màu trụ đồng gồ lên, dường như là chỗ để dựng bức tượng đồng thô kệch này. tôi và tiền béo cổ thái liền tập rất đặt bức tượng vào đó. chỉ thấy trong ánh sáng mờ mờ hắt bóng nước, tượng đồng nâng cái khay ngọc ẩn chứa huyệt cờ kia to lên một vẻ kỳ dị khó có thể tả nổi. chúng tôi không ai hiểu được, rốt cuộc bức tượng đang làm gì? bảo là bói toán chiêm bóc. Thì e là không giống cho lắm Tôi thầm nhủ Hồ Trân đã bao lần chui vào đủ loại dị tích mộ cổ Cầm không ít những thứ ly kỳ cổ quái Nhưng giờ Đừng lối cách mạng cũ Lại gặp phải vấn đề mới Bên dưới kia sàn hồ ẩn chứa qua nhiều bí mật Cứ ở đây đoán bữa đoán đời mãi chẳng ít gì Chỉ còn cách trở lên phía trên Nhờ xây lệ nghĩ hộ xem thế nào thôi vậy Cô nàng vốn có tư duy nhẹ nhẹn mạch lạc đầu lại giải được sự bí ảo trong này cũng không chừng Tôi lại nghĩ chắc mình và bọn tuyển đéo không thể nào miêu tả cái khay ngọc đầy quẻ tượng phức tạp này một cách chuẩn xác cho Sơ Lê Dương được thôi thì bằng cả nó lên trên rồi giờ ra nghiên cứu sao đi đoạn tôi bèn đánh tài giả hiệu cùng ty đéo cổ Thái nâng cái tượng người bằng đồng ấy trổ lên mặt nước. nướcơ Lê Dương và mình túc đa đìnhnh ở bên trên, Sớm đã sốt hết cả ruột Thì chúng tôi kéo theo một hình người bằng đồng quái xỉ Vội chạy tới giúp một tay Cả bọn lôi tượng đồng và khay ngọc lên bờ Sau khi nghỉ ngơi một chút Tôi bèn kể lại tình cảnh dưới nước Đến đoạn căng thẳng Mà người bọn mình tốc đều không khỏi biến sắc Sao dưới nước Lại có nhiều giao nhận như thế Cùng mày có tổ sư gia phù hộ Nếu không mang theo mấy cái sắc trẻ con kia xuống Sợ rằng lúc này Sáu người chúng tôi đã đường trìa đôi ngã mất rồi Cuối cùng tôi nói Có một cây sàn hồ hóa thạch dưới đáy nước Không nhỏ hơn mấy So với cây sàn hồ lớn nhất Ở vực sói sàn hồ phía trên kia Cây này cắm vào một khối đá khổng lồ Hình dạng như cái đỉnh Lại đường thêm mấy cái đỉnh đồng bên trong Sau hơn nữa Là khe nứt có lực hút khá mạnh Dòng chảy ngầm rất xiết Xem ra chỉ có lũ cá Mới bơi vào được Ngoài không phải cá Vậy nên cũng không có cách nào Xem được bên trong ấy có gì Mình thúc nghe nói chúng tôi Không tìm được lối thoát dưới đáy nước Lại chán rũ rà Thảo dài than Ây Xem ra đời này ăn bao nhiêu Mặc bao nhiêu Đều được ông trời tịnh sẵn cả đừng là không muốn tin số mệnh cũng không được Cứ đòi liều máng đi mỏ ngọc Kết quả đúng là không về được rồi Tuy vớt được vào nhiều đồ tốt Nhưng xét cho cùng Cũng vẫn chỉ là hòa trong gương chăng đáy nước Một cơn mộng mà thôi Giờ biết thế này Thì tôi cứ về sư Hồng Kông cho rồi Phá sản hết tiền thật đây Nhưng ra đầu đường mấy cái xe bán mì phần thắng Thì ít nhận cũng được đủ bữa qua ngày Tuyên béo đột nhiên phát hiện ra Cái đồng hồ vàng Nhặt trong sắc tàu Mariana đã biến mất Cậu ta coi trọng nhất Là vàng thật bạc thật Tới lúc nhận được đến giờ Vẫn khừ khừ đeo trên tay Không biết có phải lúc nãy tối tăm mù mịt Đã đánh rơi ở đường hầm bên trong cây gỗ kiện mọc hay không nữa Tuyên béo bị mất đồng hồ Trong lòng vốn đã bực lắm rồi Giờ nghe mình thúc ủ ê than thở Đạt tựng lại càng thêm tức Lại lập tức ngoắc miệng ra chửi Hè, tia sư cha bố nhà bác Trở về rồi ấy Thì đừng có mà động đến cái gì nữa đấy đã giác ngộ thâu suốt đến thế rồi, sau này bác cứ đi bán mì văn thánh mà sống cho yên ổn nha. Tôi vội khuyên can hai người. Hề, hey, thôi thôi, giờ không phải lúc ăn năn hối hận với cảm thán vận mệnh chưa chiều đầu. Việc chúng ta đang làm bảo là kiếm sống bằng nghề cũng được, nhưng tôi thấy cũng chỉ là mấy lời ngụy biện dám chó mà thôi. Nó trắng ra làm cái này này thì đã mạng ra liều rồi. Nguy hiểm thế nào thì từ lúc trước khi lên đường Ai nấy đều đã hiểu rõ Đều đã dám đến Thì cũng phải sớm chuẩn bị tinh thần Dắt đầu và mông đít đeo về rồi chứ Có điều chưa đến thời khắc mấu chốt Thì tuyệt đối không thể dễ dàng nản trí được Sư Lê Dương đã cẩn thận Xem xét xong tượng đồng nâng khay ngọc Lúc này lên tiếng hỏi Anh nhất Anh có biết cái này để làm gì không? Tôi lắc đầu đắc Hay, Khó nói lắm Giống một món khí cụ dùng để suy diễn quẻ tượng thời cổ đại Nhưng nhìn ở dưới nước Tôi thấy có mấy phần giống với một loại hệ thống chốt lẫy gì đó Nếu ghi chép trên cái đỉnh chín chân là chính xác Người xưa hẳn rất coi trọng việc hậu sự Đã dốc hết tâm huyết Sức lực làm con đường buôn nguyệt cầu thuốc trường sinh bất tử sau khi chết Nhưng một là vì niên đại đã quá xa xưa Lại bị nước ăn mòn xâm thực Nên có một số đầu mối Chúng ta không thể tìm được Đến nữa, tôi chưa hình dung nổi cái khai ngọc này, rút cuộc dùng để làm gì. Bên trên không hề có ký hiệu của quẻ trấn, toàn là những ký hiệu kỳ lạ chỉ chít có khi phải đến hàng trăm mà lại không hề có quẻ tượng quan trọng nhất. Sợi lời ghé tới đây, đột nhiên ngước nhìn tôi hỏi, anh vừa nói cái gì? Tôi thoáng ngẩn người giật mình đáp. Trên phề ngọc không có quẻ tượng quan trọng nhất. Sao hả? sơ lê giường chuyển động những hình trụ bên dưới khay ngọc, các ký hiệu trên mặt khay liền biến đổi theo. anh nói đúng trọng điểm rồi đấy, không có quẻ tượng, Chúng tôi phát hiện, cái khay này giống như một khóa mật mã vậy, cần phải điều chỉnh về mã số chuẩn xác thì quẻ tượng mới hiện thị. có lẽ chỉ khi nào quẻ tượng hiện lên toàn bộ thì tượng đồng này mới có thể khởi động được chốt lẫy ngầm dưới đáy nước kia tôi đập tay lên chán đánh bút đúng là càng lúc càng hồ đồ sự việc rõ ràng rành ra thế rồi mà sao không nghĩ đến gì tôi thử dịch chuyển cái khay ngọc mấy lượt thì lại lúng túng với vấn đề mới nảy sinh nếu đây là một ổ khóa mật mã vậy mật mã có thể là gì chứ tôi nhìn ra những hình trụ bằng ngọc có thể chuyển động ở đáy khay ngọc này đều được đánh dấu dựa trên ám hiệu của tam thức nhưng tam thức là cách gọi chung của bà môn Thái ất, Kì môn và Lục Nhâm Những pháp môn dự đoán cao nhất trong kinh dịch có nguyên lý cấu thành được đúc rút từ thiên càn, địa chỉ, Hàn đồ, lạc thư, bát quái, tướng số. Nói cho cùng, toàn bộ đều từ dịch mà ra, biến hóa bên trong vô cùng vô tận. Nếu có trường duy xuyên ở đây, thì mày còn lầm rất được, chứ tôi thì chịu, chẳng hiểu quái gì. Sở Lê Dương không biết dịch học thâm ảo nhường nào, cứ tưởng rằng tôi có thể dễ dàng phá giải khóa mật mã, đến lúc thế tôi chỉ trợn mắt lên mà chẳng có cách gì, bèn nhẹ giọng khuyên, "Anh đừng nôn nóng, thường nghĩ cho kỹ xem, trên các đồ bồi tán của người Đức hận Thiên, đa phần đều có tiêu ký của quẻ chấn, cái đỉnh lớn dưới nước kia cũng đối xứng với quẻ chấn, có lẽ quẻ tượng trên khay ngọc cũng phải ứng với tượng này." hay là anh thường nghĩ làm sao để khê ngọc xuất hiện quẻ tượng của quẻ chấn đi? Đầu óc tôi vốn đang rối như mới bỏng bông, được mấy câu nhẹ nhàng của Serizur khơi gợi, không ngờ bỗng tỉnh hẳn ra. Serizur kế thừa huyết thống tiền tri tiên thánh của gia tộc, đối với mọi sự đều có trực giác cực kỳ nhạy bén, tuy không thể nói có thể dự đoán tường tài, song lần nào cô cũng là người tìm ra được trọng điểm giữa một đống đầu mối rối như tờ vò tôi nghe cô gợi ý trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ bèn vội ra hiểu cho cả bọn không được lên tiếng vừa lẩm nhẩm đọc câu khẩu quyết tổng của cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật cơ số phần giáp tử thần cơ quỷ trung tàng vừa cúi đầu chuyển động những hình trụ bên dưới khay ngọc cổ những ký hiệu trên trục xoay nằm đan sen lần lượt là các sự vật tượng trưng cho không gian và thời gian ký hiệu thông tin luận ra được gọi là cơ số. Sau khi được sắp xếp tổ hợp lại, có thể suy diễn thành đủ các giá trị thời gian và không gian khác nhau. Cũng chính là quẻ tượng nảy sinh từ cơ số. Một quẻ tượng được thành lập, ít nhất cũng phải bao gồm cơ số, thiên, địa, nhân, quỷ, thần. trong đó khó nắm bắt nhất là thần. nó đại diện cho một sức mạnh thần bí ở cõi siêu nhiên, song lại có thể ảnh hưởng đến thành bại của sự việc chứng cô số quẻ tượng này, giờ đa phần đã thất truyền. 16 chữ trong cuốn Tản thư Thập lục tự Âm Dương Phong Thủy bí thuật của ông nội để lại cho tôi, chính là các loại ký hiệu cơ số trong 16 quẻ Tiên Thiên. Còn môn dịch học đang lưu truyền trên thế gian hiện giờ thì không thể so được với phép cổ về độ tỉ mỉ tinh diệu rồi. Chỉ riêng điểm này thôi, cũng có thể khẳng định cái thành ngọc đầy những ký hiệu kỳ lạ này là một món bảo vật vô giá trước chẳng chơi Bằng cao nhân dịch học thần cơ diệu toán nhiều trường rành xuyên. Vì tinh lực thần trí có hạn mà gặp lúc cơ số kiệt cùng. Tôi cầm cây khay ngọc này trên tay, lại phát hiện cơ số trong khay dường như vô cùng vô tận vậy. Quẻ số của Chu Văn Vương suy diễn ra, có thể đại biểu cho vạn tượng trong thiên địa. Ngay cả máy tính điện tử thời hiện đại, sợ rằng cũng không thể học theo nổi. Công mày, tôi đã biết quẻ tượng mình cần là chấn thượng chấn hạ. Vì vậy, chỉ cần truy ngược lại là được. Bạn không sợ rằng mấy người chúng tôi, còn đi đến vỡ đầu, cũng không suy nổi quẻ tượng nào. mày thúc đứng bên cạnh nhìn, im tìm tiếp, không dám thở mạnh. mãi hồi lâu thấy tôi vẫn chưa có kết quả gì, không kìm được bảo. Hề, tôi bảo này chủ nhất. Chú không làm được thì thôi đi. Chưa có dùng sức qua đà, Là học mất cái khai ngọc này thì khôn Tôi thấy cái thư này Và đem đến Hồng Kông đấu giá Có khi lại phải được cả trăm triệu chứ Tôi vừa có chút đầu mối liền bị lão khọm giả Hồng Kông kia Làm đứt mất Không khỏi cáu tiếc Bực mình vào tiền béo bịp miệng lóc lại Kéo cứ hễ đến thời điểm quan trọng Là lão lại phá thối Tôi vào đầu gãi tài một lúc Mai chẳng nhớ được vừa nãy Đang tư duy theo lối nào anh phải quay sang bàn bạc với sự lây dường tiếp. Điều nói nhưng cầu có nhắc đến số trong dịch, đều không phải không dưng mà có, mà đều do cơ số diễn hóa ra. Vậy thì cầu chấn thượng chấn hạ, chấn kinh bách lý, chứng tỏ rằng trong quẻ chấn có số 100. Nhưng rốt cuộc phải suy diễn thế nào mới ra được đây. Nếu có thể từ số 100 này suy ngược ra cơ số, thì chúng tôi đúng là cầu mong còn chẳng kịp. Chứ nếu gặp phải những hảo từ Không có số như lợi thiệp đại xuyên Hay đồng nhân vu dã Dẫu chúng tôi có biết toàn bộ Đều từ câu số suy diễn mà sinh Thì cũng không biết cơ số ở đâu nữa Và lại mỗi quẻ tượng Đều như những thời không khác nhau Đều là một hệ thống tương đối độc lập Chỉ biết một quẻ Cũng không thể nào từ đó mà suy diễn ra một quẻ tượng khác được Tôi nói với Sở Lê Dường Suy diễn kiểu này quả nhiên là được Chẳng hạn như cầu Tham thiên lương địa Nhi ỷ số Tham là ba Thiên số là năm Địa số cũng là năm Ba với hai Vừa khéo hợp thành năm Cộng lại liền được thiên địa chỉ số Và lại Ba là số lẻ Tức là dương Hai là số chẵn Tức là âm Nhưng mà Lại là hai cộng với một Trong lẻ có chẵn còn hai lại là một cộng với một trong chẵn có lẽ chính ứng với lẽ ẩm giường bởi thế những câu kiểu như tham thiên lưỡng địa nhi ỉ số hàm nghĩa ẩn chứa bên trong thật quá đổi sâu xa cơ hồ mỗi chữ đều dấu huyền cơ toàn bộ đều luận được từ quẻ tượng trên mai rùa mà ra cả sơn lê giường mừng rỡ dèo liền anh đó thay thế còn gì hiểu rõ lẽ ấy Chẳng phải sẽ nhanh chóng luận ra được quẻ tượng trên khai ngọc hay sao? Chúng ta xem xong, hẳn sẽ nghĩ được thêm điều gì đó. Tôi thở dài bất lực nói. Hề, hey, đừng lối tư duy, thì đại khái là vậy rồi, nhưng vẫn có hơn liền trời. Cách giải cầu tham thiên lưỡng địa là do tôi nghe trương doanh xuyên nói qua. Còn bắt tôi từ luận ra quẻ tượng của quẻ chấn, thì đòi lấy mạng tôi còn hơn. Phải biết rằng, những câu số này cực kỳ phức tạp tuần hoàn liên miên bất tuyệt, nếu không nhờ có cao nhân chỉ điểm chân truyền, rồi vừa đầu khổ công nghiên cứu kinh dịch mấy chục năm thì làm sao hiểu được chứ. Tôi có lỗi với nhân dân, tôi có lỗi với Đảng, lần này sợ là có lỗi với cả mọi người rồi. Khai khai ngọc tuy thần diệu vô cùng, nhưng cũng cần phải có cao nhân hiểu được lẽ nhiệm màu của nó thì mới sử dụng được. Ở trong tay tôi, thật chẳng có tác dụng gì. Sớm biết vậy thì hồi xưa, tôi đã học hành chăm chỉ hơn rồi, giờ có hối hận cũng chẳng kịp nữa. Lời tôi vừa giất, cô thái từ nãy giờ, vẫn ở bên cạnh xem bỗng nhích lên một bước, nói với cả bọn bằng giọng không tự tin cho lắm. Chấn thượng chấn hạ, hình như là quẻ thứ tư, nhất âm nhị dương, trong quẻ số tiên thiên có phải không?